thôi thiên đạo tập hai mươi bảy lúc này ngoài động phủ giữa không trung nhiều cái mình ngồi thẳng lưng trên lưng thiết ưng anh mắt hắn cũng vô cùng cẩn thận bởi vì cơ duyên và thúc thúc hắn nói với hắn chính là ở chỗ này nghe nói đó là ở 300 năm trước thành vân tông thái thượng trưởng lão của huyết bạch trưởng lão đem yêu vương phong ấn tại loạn hoàng sơn ra ra quán nhân cơ hội trồng nơi đi một cây tử vụ lan hoa thảo Hôm nay đã hơn 300 năm trôi qua Từ vụ lan hoa Hấp thu yêu khí mà sinh trường Nói vậy đã sắp trưởng thành Đây cũng là nguyên nhân Thúc Thúc Hắn Bảo thừa dịp thanh vân tông đệ tử lịch lãm lần này Tới đem linh dược lấy đi Hết thầy Vẫn đều là ở trong lòng bàn tay Thúc Thúc Hắn đã nói Linh dược này bị ra ra quán Năm đó bày pháp trận bảo vệ Người bình thường căn bản không thể phát hiện được Trong qua không nghĩ tới Vốn là chuyện nắm chắc lại bỗng nhiên bị một chút cơ kỳ đại yêu không biết nơi nào đến làm cho rối loạn. Hôm nay tiêu kiếm mình hy vọng đại yêu này không phải là vì tử bộ lan hoa thảo mà tới. đây cũng là chuyện có khả năng. dù sao linh dược mặc này dù hiếm thấy nhưng đối với trúc cơ kỳ đại yêu là không có tác dụng lớn. hắn không dám trực tiếp lao xuống, vì vậy trước tự giới thiệu hô hai lần, hy vọng dẫn đại yêu này ra ngoài tìm kiếm lai lịch của nó. nhưng sau hai lần Không ai lên tiếng Tiếu kiếm mình ở trong lòng không khỏi khả nghi Thiết vân Người có cảm ứng được khí tức của chút cơ kỳ đại yêu không? Tiếu kiếm mình câu mày, Hỏi thiết ưng dưới chân Thiết ưng vang lên một tiếng Đầu cua cua Lại đang tỏ vẻ thù nhận Tiếu kiếm mình ánh mắt lẫm liệt, Trầm giọng nói Vô luận như thế nào Đi xuống xe một chút rồi hãy nói Vừa nói đi ra một quả ngọc phù Phía trên ghi lại phương vị cụ thể của linh dược. Xác định phương hướng, lập tức chỉ cho thiết ứng. Một người một ưng, lúc này hướng phương hướng động phủ, lao xuống giấy. Ai, kiểu sư huynh, người mạnh khỏe chứ? Đột nhiên, từ trong trận pháp, chui ra một con quái vật màu vàng, lại làm cho tiêu kiếm minh trật kinh hãi. Toàn bộ tinh thần phòng bị, hắn định thần nhìn lại. Rõ ràng thấy trong pháp trận bay ra, là một con quạ màu vàng, bộ dám quái gì. Thể tích cũng với thiết ứng sắp gì toàn thân là bộ lông lấp lánh. Chẳng qua trên cổ là trụi lùi Khủng cộng lông cũng không có Trên lưng của Kim Ô Là một thiếu niên 14-15 tuổi Mặc một bộ đạo bào của thanh vân dáng vẻ sạch sẽ Trên mặt mang theo một nụ cười hì hì Làm cho người ta có cảm giác có chút bất hảo Hắn trong tay trái cầm một cây khốn tiền tác buộc ở trên cổ Kim Ô Một cánh tay khác cầm một thanh đại đao cao gấp hai lần hắn Tà tà nghiêng ứng trước người Đào phòng đặt tại bên cạnh Cổ quái điều Người là ai Tại sao lại ở chỗ này? Tiêu kiếm mình trầm rộng quát hỏi, Không nhận được nhìn thoáng qua pháp trận bên dưới Phương Hành sâu ở trong ánh mắt hắn Hận ý bắt đầu dâng lên Nhưng trên mặt vẫn cười hì hì nói Ta tên là Phương Hành Chúng ta là sư huynh đệ đấy Tiêu kiếm Bình giật mình Ánh mắt ngưng lại Đánh giá Phương Hành một cái Nói Thì ra người chính là Phương Hành Ta mới chạy tới loạn hoàng sơn Nghe các sư đệ khác nói người đã chết trong tay đại yêu Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Hành cười to một trận nói. Nghe bọn hắn nói lăng nhăng gì đó. Con đại yêu kia căn bản không để tới ta. Thấy ta đẹp trai. liền tha cho ta một bạn. Lấy một thứ gì đó xung quanh đây rồi trực tiếp rời đi rồi. Điều kiếm mình về mặt đại biến. Quát hỏi. Lấy thứ gì? Phương Hành hướng bên dưới chỉ vào. Nói. À là vật gì thì ta không biết. Nhưng chính là lấy ở đây. Điều kiếm mình nghe vậy. Các mặt đại biến, đang muốn bay xuống Bất quá chợt nhớ tới một chuyện Không tín nhiệm nhìn phương hành một cái quát lên Người xuống cùng ta Vừa nói bàn tay hướng điên lưng của thiết ưng Nhấn một cái Thiết ưng lập tức hiểu ý Một tiếng kêu giòn, hướng phát trận Phía dưới phóng đi Hả lúc này tâm tình vô cùng khiếp sợ Chỉ hy vọng đại yêu này lấy đi Không phải là cơ duyên gia gia của mình lưu lại cho mình Phương hành bất đắc dĩ Chỉ có thể đi theo sau lưng quản hắn cũng có chút buồn bội, hắn cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới vừa lấy được cực phẩm linh dược đã bị người ta cản đường, ngay cả trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Phương Hành đi theo Tiêu Kiếm Mình tới trước pháp trận, Tiêu Kiếm Mình để cho Thiết Ưng quan sát Phương Hành, chính mình thì lấy ra một phương trận đồ, tìm tòi nghiên cứu một phen, vội vàng hướng trong trận phóng đi. đến trong trận, lại thấy sương mù dài đặc dù còn tồn tại, pháp trận cũng đã bị phá hư, trong lòng nhất thời chật ngấy bước nhanh vọt vào cây gáy cũng đã đầy mồ hôi phương hành cũng cùng đáp xuống lơ lửng cách mặt đất ba chừng thấy tiêu kiếm binh vào trận mới thấp giọng nói lát nữa người phối hợp một chút ta nói chạy thì người bỏ chạy Tiểu gia đảm bảo người sẽ có lợi nhưng nếu người không phối hợp <cười> thì cùng lắm thì ta đem khúc đinh dược này trả lại cho hắn nhưng người có thể bị liên lụy tới cái mạng nhỏ rồi tự mình quyết định đi kim ô Con người đào một vòng, thấp giọng nói. Người hứa đem lá cây từ vụ hoa lan thảo, phân cho ta bốn mảnh, đã sẽ nghe lời. Phương Hành xin cái một chút nói. Một mảnh. Kim ô lập tức nói. Ba mảnh. Phương Hành nói. Hai mảnh. Kim ô quái kiều nói. Thấp hơn ba mảnh ta không làm. Phương Hành báo một tiếng. Đại đào đã gác lên cổ nó nói. Hai mảnh rưỡi. Kim ô Còn người nhanh như chớp chuyển, nói Thêm một vài thứ khác có được không? Phương Hành thoáng giận Nghĩ thầm chính mình lại gặp phải tên vu lại hay sao? Nếu không phải muốn đem cái này thu làm tọa kỳ Thực sự muốn một đào chém nó Bất quá mặc dù không nỡ giết Lông vẫn phải nhổ Phương Hành cảm giác mình sắp giờ nhổ phát nghiện rồi Đưa tay nhổ một sợi lông Kim ô lại lập tức gào lên một tiếng Cách đó không xa Thiết ưng giật mình Ánh mắt đấp lánh hướng hai bọn họ xem ra Nhìn cái gì? Đâm mù mắt của ngươi bây giờ?" Phương Hành hướng Thiết Ứng mắng một câu, chợt nhớ tới điều gì đó, nhảy xuống mặt đất, nắm một nắm đất lên. Thiết Ứng chăm chú nhìn trăm trăm bón, ánh mắt rất có định ý, mặc dù không có hiểu Phương Hành nói cái gì, nhưng có thể cảm giác được đây không phải là lời tử tế. Bất quá Phương Hành cũng không đòi lắm. Thiết Ứng chẳng quá là yêu thú bình thường, mặc dù cũng có thần trí nhất định, nhưng xa xa không phải là kim ô thần trí hoàn toàn sáng tỏ. Chẳng những có thể nói chuyện Còn có thể nói điều kiện Cùng với bạch thạc của hứa Đinh Vân không sai biệt lắm Ngày khi Phương Hành cùng với Kim Ô Thỏa thuận điều kiện xong xuôi Phía dưới bỗng nhiên chuyển đến tiếng gầm Thét giận dữ của tiêu kiếm mình Tạc từ, ngươi dám Phương Hành lạnh lùng cơ một tiếng Ánh mắt lẫm điện Đại đào đặt ở bên cạnh Kim Ô Đại đào đặt bên cạnh cổ Kim Ô Đồng thời nắm chặt khốn tiền đắc Kim Ô cũng không nhịn được nuốt đứt miếng Nó lúc này thì không dám làm gì sàng bậy Phương Hành đã nói Cũng không giống giả tạo Nếu nói chặt nó thật không phải là nói dẫn Trong pháp trận Một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp lướt ra ngoài Tiêu kiếm mình hai mắt gần như là muốn phóng hỏa, Trong tay còn mang theo một cái tế đàn ngọc thạch Chính là tế đàn vừa rồi Trong từ vụ hoa lan thảo Mới vừa rồi Phương Hành thấy tiêu kiếm mình tới Đã thay đổi chủ ý Đem tế đàn này ném đi Từ vụ hoa lan thảo trực tiếp nhổ ra Bỏ vào động thiên giới trì Thắt ra sau tóc Động thiên giới trì hắn thực sự là thứ tốt dễ dàng dỗ diếm Nhưng không gian hơi nhỏ Không thể thu được đến cả thế đàn Tiếp sau đó Hắn phá hủy pháp trận Lên đến quan sát phương vị của tiêu kiếm mình Thấy mình thực sự không có cơ hội lặng lẽ chạy trốn Thiết ứng tiêu kiếm mình truy kích Sợ rằng trốn cũng không thoát được liền quyết định đi ra ngoài gặp mặt Thiết ưng nhìn thấy tiêu kiếm mình Lập tức bay đến cõng lên Bay đến trước người phương hành quá hỏi Hắn đi hướng Phương nào Phương Hành rất chân thành Chìa vào phía Tây Nam nói À ta chỉ thấy một đóa tường vân Bay về phía nơi đó Tiếu kế mình quát đi Đi cùng ta vừa nói vợ không chế thiết ứng, Nhắm phía Tây Nam bay đi Phương Hành cũng bắt đắc dĩ đi theo phía sau hắn Chẳng qua tinh không bản lý Vân khí miệu miếu, Vốn không có đại yêu Đuổi theo có thể đuổi được gì chứ? Điều cái mình bay ra trường ngựa canh giờ, Rốt cuộc ngừng lại thiết ưng dừng giữa không trung, hắn chẳng qua là trong lòng như có lửa đốt, cũng không suy nghĩ nhiều mà thôi. trên thực tế, chính hắn cũng hiểu được, cho dù thực có chút cơ kỳ đại yêu trốn ở phương hướng này, dù chứng minh đuổi kịp đó, chỉ sợ cũng không có năng lực đòi lại. mặt khác, hắn cũ thuyết ngoài hoài nghi phương hành, cố ý mang phương hành rời xa sơn cốc, chính là để dễ dàng làm việc. mặc dù phương hành nói ra cùng Hứa linh vân đám người nói chuyện đều trùng cấp nhưng trong đồng ánh mơ hồ có cảm giác, có chút không đúng. Nếu thực có một vị đại yêu trúc cơ đã tới Hả có thể cho tiểu tử này sống sót Rồi lại nói Từ vụ hoa đan thảo hữu dụng đối với người sắp sửa trúc cơ Mà đối với yêu thú đã trúc cơ thì tác dụng không lớn Đối phương lấy nó làm cái gì Không đổi theo sao Phương Hành ngồi trên lưng của Kim Ô Chậm rãi bài lên Trong tay cầm hồ lô Tự tại uống chút rượu thản nhiên trí cực Điều kết mình xoay đầu lại Sắc mặt âm trầm như nước Lạnh giọng đặt câu hỏi người nói đại yêu này có bộ dáng gì? Phương Hành nói, trên người kia sáng toái mắt thấy không rõ bộ dáng. Hỏi vài vấn đề, Phương Hành đều trả lời nhất nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Kiếm Mình cũng không tìm ra được sơ hở. Chẳng ngưng một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nói, Phương sư đệ, đem túi trang vật của người mở ra cho ta xem một chút đi. Hả? Phương Hành sắc mặt không vui, nhưng ở giữa ánh mắt nhìn chăm chăm của Tiêu Kiếm Mình vẫn dường như bất hắc dễ từ trong ngực của mình lấy ra túi chứa vật đem tất cả mở ra có khoảng 7-8 nhìn thấy hắn có nhiều túi chứa vật như vậy tiêu kiếm mình cũng hơi kinh hãi bất quá cũng không hỏi nhiều trong quá cẩn thận quan sát túi chứa vật cũng không mở ra nhưng không thấy có tử khí phát ra tiêu kiếm mình chân mày nhíu chặt hơn lạnh lùng nói trên người của người không có túi chứa vật khác sao phương hành nói không không còn nữa Ai có thể có nhiều như vậy? Tiểu kiếm mình có chút im lặng Thầm nghĩ người vốn không có ít Bất quả hắn ánh mắt sắc bén Nhìn chằm chằm vào động tác của phương hành Phát hiện trên người hắn quả thực không có nơi nào Có thể để túi chứa vật nữa Lời ấy không giả Chẳng qua là Hắn bản tính đa nghi Vẫn không từ bỏ hoài nghi đối với phương hành Ánh mắt sắc bén trên người của phương hành quét qua Sau một hồi lâu Âm thầm hạ quyết định Bỗng nhiên nói Người tới đây Để ta lục soát ngươi một lần Phương Hành nói, Nam Nam thụ thụ bất thần, soát người không được đi. Kiều e. Kiếm Mình ánh mắt trầm xuống. Trước khi tới, thúc thúc oán từng dặn dò hắn, Phương Hành dù sao cũng theo bạch Thiên trượng 3 năm, mà bạch Thiên trượng lúc này sinh tử chưa biết, đừng nên chọc giận vị chân nhân cấp bậc kim đan này. Ở thời điểm đối mặt Phương Hành, vẫn không làm quá mức, tận lực uyên truyền một chút, nhưng hôm nay hy vọng để hắn trúc cơ, Phương Hành có liên quan hắn nghĩ tới không quá nhiều. Chỉ sợ một đi hiểm nghi Hắn cũng truy sát đến cùng Người tới đây để cho ta lục soát một chút Nếu không có vấn đề ta tự có trọng tạ Nếu không trò cho... Điều cái mình trầm mặc một hồi lâu Trầm giọng nói Trong thanh âm đã ẩn hàm sát khí Phương hành trong lòng cũng khẽ tính toán Sau đó giống như là bất đắc dĩ nói Nói như vậy Vậy cũng không có biện pháp rồi Vừa nói vừa tung khổn tiên tác trong tay Nói Trước đáp xuống đi Mắt thấy kim ô hướng trên mặt đất bài đi Kiều cái mình cũng hướng chết ưng phát ra lệnh Đáp xuống mặt đất Kim ô hạ xuống hơi sớm Tự nhiên so với thiết ứng muốn thấp hơn một chút Thân thể phương hành Chính cùng với thiết ưng bình hành Phương hành xoay người Nhìn chết ưng Xách xách khen người Quả thật là thần tuấn Cho người ăn chút đồ ăn Vừa nói vừa sờ tay vào ngực Giống như là muốn lấy ra vật gì ăn Hắc vân không ăn thứ của người khác Người không cần lấy ra làm gì Điều kế mình thẳng như nói, hắn cùng Phương Hành mới gặp gỡ, không yên lòng để cho Thiết Ưng ăn thứ gì đó của Phương Hành. Xong đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên từ trong lòng ngực nắm ra một đúng đất, đột nhiên hướng đến mắt Thiết Ưng nắm vào, rồi sau đó hà hà một tiếng, cười. Trong tay khổn tiền tác lôi kéo, Kim mô dưới chân đã hiểu ý, như là gió bay điện chớp, chuyển thân, triển khai thật tốc độ hướng bay xa bỏ chạy. Điều kế mình dưới chân Thiết Ưng, ánh mắt bị mê, kêu loạn một trận, cánh loạn vung trên không trung quay cuồng. Tiêu Kiếm Bình thấy vậy, cũng kinh hãi quát lên, người muốn trốn sao?" Cũng vừa bấm ngón tay, trong lòng bàn tay thiết kiếm hướng phương hành bổ tới. Phương hành cười hắc hắc, trợn to người lại, trong túi chứa vật cũng không có bao nhiêu phi kiếm kế giờ đồng thời hướng một đạo hắc sắc kiếm quang bổ tới. Chuyển nhát bổm bổm cách cách, thanh âm loạn hưởng, toàn bộ phi kiếm tê lên mà đã bị một kiếm này chấm nát. Sau đó một đạo kiếm quang trong nhắm mắt, hóa thành 100 ngàn đạo như là tiên chấp màu đen từ bốn phương tam hướng tới chém hắn. Phương hành quát khẽ một tiếng, tâm niệm khẽ động, bình chứng thuật triển khai. Sau đó một cánh tay cầm đao vận chuyển toàn bộ lực lượng đại đao chuyển thành bánh xe gió hướng kiếm ảnh chém tới. Cho dù như thế, còn có vài kiếm thế như là quỷ dị ở góc độ hướng chứng bình đâm tới đều đụng vào phía trên bình chứng chứng bình thi triển. Sau ba bốn kiếm bình chứng trực tiếp bể nát. Thành vân cửu kiếm quyết thật là mạnh. Hắn tiện tay một kiếm, ta phải đem toàn bộ vốn điếng mới cản được. Phương Hành trong lòng có chút sợ hãi. Hắn hôm nay đã khác xưa, mặc dù có linh động tầng 4, nhưng nếu phát lực, thì chờ kỳ sợ linh động tầng 7 cũng có thể bị hắn chém dưới đầu. Nhưng tiêu kiếm mình, chẳng có tiện tay một kiếm, chính mình chứ đã không cách nào có thể ngăn cản. Trọng yếu hơn là, tiêu kiếm mình một kiếm này chẳng có là tiện tay bổ tới. Đương nhiên không sử dụng chân chính lực được, được. Đi mau! Phương Hành hét lớn. Không cần nhắc nhở Kiều mô đã hóa thành một đạo kim quang Hướng nơi xa bài đi Con chó nhỏ Có thể cản một trứng của ta Coi như là ngươi có bản lĩnh. tiêu kiếm mình hung hăng mắng Lập tức muốn chém giả kiếm thứ hai Lại chỉ có cảm giác dưới chân đông đưa Đứng không vững Lại là ánh mắt thiết ương bị đâm làm mù Càng là càng, càng lúc càng khó chịu Đã trông đỡ không đổi Lớn tiếng kêu thảm hướng mặt đất rời đi Gây tầm Tiểu quỷ này lại dùng thủ đoạn bị ổi đến như vậy tiêu cái mình lập tức mắng điên, thanh âm quanh quẩn không ngừng. tiểu tử này đột nhiên bỏ chạy, trong lòng nhất định cố quỷ tiêu kiếm mình hận nghiến rằng, nhưng phương hành đã vượt qua cự li mà thiết kiếm có thể công kích, mà thiết ứng hai mắt đã hòa liền, nhất thời không cách nào có thể đuổi kịp, chỉ có thể vội vàng lấy ra một lọ linh dịch, lấy pháp lực thôi động đưa đến trên mắt của thiết ứng giúp nó rửa mắt. cũng may phương hành ném ra chẳng qua là bùn cát bình thường, cũng không có độc tính. Mà chỉ đơn thuần là làm mờ mắt Giờ một chút thiết ứng đã có thể nhìn rõ Không đợi án phân phó Thiết ứng đã oán hận một tiếng giết vàng Giang rộng hai cánh hướng Phương Hành đuổi tới Hắn cùng với thiết ứng rung động Hắn cùng với thiết ứng Động tác phản ứng cực nhanh Cả quá trình chỉ dùng một không tới mười tức thời gian Chẳng qua là dù như thế Chỉ chậm một chút Phương Hành cũng đã trốn đi gần ngàn trượng rồi Chỉ có thể xa xa Thấy một điểm nhỏ Mẹ nói chứ Thế nào đã chơi trò làm mù mắt Người quá là vô sỉ mà Kim ô vừa ra sức bay Vừa lớn tiếng Bất quá ta thích Phương hành quay đầu lại Nhìn thoáng qua lạnh lùng nói Lợi hại còn ở phía sau Sớm muộn gì cũng bị đâm mù mắt con xúc sinh này Thanh âm ẩn chứa sát khí này rất nặng Hù dọa Kim ô không nhìn được khẽ run rẩy Phương hành ha ha cười một tiếng Vỗ vỗ phía sau lưng Kim ô nói Không nói người đâu Còn không chạy được bao xa, đã nghe phía sau ưng mình vang vọng, Thì ra là tiếu kiếm mình đã không đã khống chế thiết ưng đuổi theo? Tăng ngất mắt làm sao quái điều này bay nhanh như vậy được chứ? Kim ô trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, Quái khiếu kêu lên, phương hành cũng ngây ra, Không ngờ tiếu kiếm mình nhanh như vậy, đầu quay ngược trở lại, Tuy tính kế sách ngăn định. Vô luận như thế nào, từ vụ lan hoa thảo là thứ hắn nhất định không chịu giao ra, Hắn cùng với tiêu kiếm mình có đại thù, sớm muộn gì cũng phải giết chết hắn. Lúc này giao ra gốc linh dược hiếm thế này, quả thực là chính mình là giúp đỡ kẻ địch. Bất quá tiêu kiếm mình ở ngay phía sau, cũng không bỏ rơi. Trái tim hắn căng thẳng, liên hạ xuống một quyết định. Cũng ngay lúc này, Kim mộ bỗng nhiên dùng yêu khí lôi quấn thành âm, hướng phương hành nói. Ta nói, không thể bỏ rơi bọn chúng, bị bọn họ đuổi kịp, ở trên người cũng người tìm ra tử bụ lan hoa thảo, không chừng dưới cơn nóng giận sẽ đem người giết chết, không bằng như vậy đi. người đem đút cho ta, ta ăn vào bụng một hồi sẽ đại tiện rồi. bọn chúng có đuổi kịp cũng không có biện pháp gì đâu. Phương Hành với mới hạ quyết định cũng hơi ngẩn ra hỏi, người có thể ăn trực tiếp linh dược. yêu thú cũng giống nhân loại, trực tiếp phục dụng linh dược thoát khỏi phạm vi bản thân thừa nhận đưa đến bảo thể bỏ mình. Kim Ô còn tưởng rằng Phương Hành động tâm, đắc ý nói, người không hiểu đâu. Ta có biện pháp của ta Người trước đem linh dược đút cho ta đi Thật sự không được ta còn có thể khống chế tốc độ tiêu hóa Để lại cho người mấy viên lá cây Phương Hành nở nụ cười nói Người không sợ nổ chết là tốt rồi Ăn linh dược của tiểu gia Người nên đứng cùng một cái chiến tuyến với tiểu gia mới được Nếu không Sẽ đem người giao cho tên phía sau kia Cũng không phải là ta hù dọa người đâu Thành vân tông chúng ta có phương pháp trực tiếp đem yêu thú tới luyện đàn Hắn có thể không làm gì được ta Nhưng nhất định sẽ trực tiếp đem người bắt đi Đem rực tính nguyện ra Kim ô căn bản không nghe Phương Hành uy hiếp kêu lên Hào hào hào Quan hệ của hai ta dĩ nhiên là cùng một cái chiến tuyến Phương Hành cười hắc hắc Quả nhiên tự động thiên giới chỉ sau gáy đem vụ lan hoa thảo lấy ra ngoài Kéo xuống hai mảnh đá cây nhét vào trong miệng của Kim ô Kim miệng biệt kêu lên Đem tất cả cho ta đi Phương Hành nói Nghĩ hay quá nhỉ Kim kêu lên Vậy ít nhất còn phải cho ta nửa phiến Phương Hành cũng không ăn quỷ của nó Quả nhiên là vừa xét nửa phiến đốt cho nó Sau đó còn dư lại chính mình Ngoan tâm toàn bộ đốt xuống Lại nói Kim Ô cũng vừa vặn phơi đầu lại Vừa dịp nhìn thấy cử động của Phương Hành Đem đi rực trực tiếp ăn vào Nhất thời sợ hãi thồn kêu lên Ngươi, ngươi không sợ nổ tung mà chết sao Phương Hành cười hát hắc nói Thế còn ngươi Làm sao không sợ nổ tung mà chết Kim Ô ngẩn ngờ Cười ha hác, hác nói Ta đương nhiên là có biện pháp của ta Phương Hành nói Thì ta đương nhiên cũng có biện pháp của ta Một người một chim liếc nhau một cái Bỗng nhiên đồng thời cười quỷ quỷ Đều không đi thăm dò bí mật của đối phương nữa Đốt vào Linh Dược Các mặt Phương Hành có chút khó coi Da mặt đỏ lên Bên ngoài thân nóng phừng phừng Linh Dược vào bụng Đã hóa luyện thành lưu tinh cường đại Không ngừng tàn mạn khắp nơi Khiến cho khi huyết quán dị thường cường thịnh Rõ ràng cũng biết bình thời không giống chỉ có luyện hóa lưu tinh này mới được. bất quá hắn cố gắng nhịn xuống Tự động thiên giới chỉ lấy ra mấy viên đan dược, thoáng cái nuốt ba viên, sau đó từ từ luyện hóa ra bao viên dược này, lấy dược tính của đan dược áp chế khí huyết, Ước trường con non lửa canh giờ, đan dược rút cục luyện hóa, dược được đán phát ra, khí huyết rút cục vững chắc. phương hành thật thở dài. lúc này sắc mặt hắn dường dường như thường, nhìn không ra dị trạng. thì ra hắn từ người trong bụng được truyền phái thực hóa linh kinh. Đây là pháp môn vận khí, vận chuyển khí huyết, khiến cho năng lực tiêu hóa của hắn tăng cường gấp 10 lần, thậm chí là gấp chục lần. Bởi vì có kinh quyết này, hắn ăn một thứ gì đó, nhất là thứ tràn đầy linh tính, khí huyết chất tăng vọt, đem toàn bộ linh vật tiến vào trong cơ thể luyện hóa thành tinh khí, tựa như là sóng chở mãnh liệt mênh mông. Đến tới khắc này, hắn nhất định phải dùng toàn bộ linh thần luyện hóa tinh khí, không được phân thần, nếu không tinh khí chất tán đi, hoàn toàn lãng phí. Nhưng mà trong 3 năm tu hành Hắn đã dần dần đĩnh ngộ ra một cái biện pháp Chính là phục dụng quy tức đan Dùng dược tính của đan dược Khống chế tốc độ khí huyết lưu chuyển, Cũng chính là kéo dài tốc độ luyện hóa Linh vật ở trong cơ thể Loại đan này Người bình thường ăn vào lập tức sẽ lâm vào ngủ say Mà phương hành hút vào linh dược rồi Ăn vào lại đè nén khí huyết trong cơ thể Khiến cho hắn khôi phục trạng thái bình thường Không hề ảnh hưởng động tác cùng với suy nghĩ của hắn Thông qua loại biện pháp này hắn có thể ở một chút thời điểm cấp bách trì hoãn một thời gian ngắn để luyện hóa linh dược trong bụng lúc ấy hắn trong xuân động không trực tiếp nuốt vào linh dược là bởi vì biện pháp này cần nhất định thời gian không sai biệt lắm gần được canh giờ nếu mà thiếu kiếm mình ở ngoài động không còn kịp luyện quy tức đan khi đó nuốt vào linh dược chỉ có đưa đến khi huyết bành chướng rồi sau đó tình khí hoàn toàn tàn rã cuối cùng toàn bộ là lãng phí làm cho chính mình cái gì cũng không được lúc này dùng phương pháp này cũng không tính là an toàn Nhưng không có lựa chọn nào khác Để cho hắn đem đồ vật giao ra Nhất là giao cho cựu nhân của mình căn bản là không cần nghĩ Nếu ngươi đuổi theo Ta sẽ ăn hết Lại nói tiêu kiếm mình ở phía sau đuổi theo Mơ hồ thấy được từ khí chật đá lên Sau đó biến mất không thấy gì nữa Trong lòng càng lo lắng Để cao linh khí quá đi Phương hành Với dừng lại cho ta Nếu không đừng trách ta không khách khí Sóng âm quần quẩn, Từ phía sau ép tới đây Thế mà chính cho nàng màng dĩ của Phương Hành tê dại. Phương Hành cũng không có sợ hắn. Phi thân nhảy lên, chống thắt lưng ở trên lưng của Kim Âu Mắng. Cái thằng cha nhà người ấy đồ biến thái. Thế mà lại muốn sờ mó ta? Người coi kiểu ra là loại người tùy tiện này sao? Ta lại bầm người ra bây giờ. Âm thanh quán tự nhiên không vang dội bằng tiêu kiếm mình. Bất quá cũng rõ ràng truyền đến trong tay của tiêu kiếm mình. Tiêu kiếm mình giận dữ. tiểu vương bắt đàn. Có bản lĩnh ngươi dừng lại cho ta Phương Hành hô to, dừng lại cái thằng cha người ấy, có bản lĩnh thì nói đuổi kịp ra đi. tiêu kiếm mình lập tức trong cơn giận dữ, cho tới bây giờ không nghĩ tới có đệ tử Thanh Vân Tông mà dám nói chuyện với mình như vậy. Bàn tay lập tức cầm thiết kiếm thật chặt, không ngừng thúc dục thiết ưng đuổi theo. Nhưng mà phía trước kim ô tốc độ cũng có chậm đâu, thiết ưng đã triển khai cực nhanh, tự như là tiêu chấp màu đen trên không trùng bài vút. Nhưng mà ngàn trượng cự ly thủy trùng cũng không cách nào có thể tới gần. Điều kiếm mình không nhịn được nữa Rốt cuộc trong lòng hung áp Yên lặng nói Hắc vân Đối với ngươi thiệt thôi Ngày sau sẽ bù lại cho ngươi Vừa nói Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy cảnh ngân châm Nhắm ngay mấy huyệt đạo của thiết ưng Ghim xuống thật sâu Thiết ưng tự như đau đớn vô cùng Dung trời quái chứa một tiếng Nhưng sau khi kêu lên Tốc độ bỗng nhiên để nhanh ít nhất ba thành Điều kiếm mình thở dài Hắn sử dụng một loại pháp môn dùng châm pháp kích thích khí huyết của thiết ứng có thể kích phát ra tiềm lực, tăng lên tốc độ của nó. Nhưng làm như vậy mà nói sẽ thiêu đốt thọ nguyên, hơn nữa có các loại tác dụng phụ. Bình thời nếu không phải có nguy hiểm đến tính mạng, hắn tuyệt đối không đã dùng. Nhưng lúc này vì đuổi phương hành không để ý được nhiều như vậy, tăng ngất mất. Tên kia làm sao có thể đuổi tới? Phương hành cùng với kim ô cùng phát hiện có gì đó không đúng. Phía sau thiết ứng tốc độ thiết mà tăng lên không ít, đang nhanh chóng tiếp cận ta ngất mất, không thể nào, con kia cùng ta đồng dạng lục danh nhưng ta còn có kim ô huyết mạch, nó chẳng qua là yêu mạch bình thường, theo lý thuyết nó đuổi không kịp được ta, làm sao giống như đã đánh máu gà, bay nhanh như vậy chứ? Kim ô cũng kêu lên, cảnh ra sức vùng, cũng không cách nào có thể kéo ra khoảng cách nữa, nhìn dáng vẻ trốn không thoát, nhưng ta có biện pháp, phương hạnh tầm tư tâm tư vội truyền, lấy ra ngọc phù liên lạc với ngũ tương đồng vội hỏi. Các ngươi đang ở đâu? Linh vân sư tỷ của đó hay không? Xác định phương hướng của bọn hắn, trực tiếp chỉ cho Kim Ô. Dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Thành Vân Tông đệ tử hội hộp bay đi. Không lâu lắm, đã đến một mảnh sân cốc, mơ hồ thấy được một thân ảnh Thành Vân Tông đệ tử. Không tốt rồi, thú mạng. Xuân Hành bốn nhìn quá to lên, sau đó hướng Kim Ô ý bảo bay xuống mặt đất. Mà lúc này Tiếu kiếm mình cũng dùng cự li chỉ còn không tới 300 trường Lại nói trong sân cốc Chúng đại tử Thanh Vân Tông Cũng tụ lại với nhau nghỉ ngơi Cũng có người nghi ngờ thảo luận Tiếu sư huynh chạy đi gấp gáp như vậy Chẳng lẽ là nghe phương sư huynh gặp nạn Muốn đi giải cứu sao Có chút người được phương hành cứu Lòng mang cảm kích cầu nguyện Hy vọng là tiếu kiếm mình sư huynh Có thể thành công Cũng có chút người mang định ý thẩm nghĩa đã qua thời gian dài như vậy, tiểu quỷ này tất nhiên đã đã chết rồi. lại nói tiểu kiếm mình dù hình mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng không nhất định là đối thủ của trúc cơ kỳ đại yêu, làm sao có thể cứu được hắn? mà tại một gốc tùng, tần hạnh nhi ngường hát dựa cây tùng, hai mắt có chút thất thần. liu hắc khổ từ tây hà cốc đệ tử nơi đó cầu mấy viên thuốc tới, khuyên giải nói: ăn mấy viên thuốc này đi, ổn dưỡng tinh thần. tần hạnh nhi thở dài một tiếng nói: hắc khổ. Người biết không Từ nhỏ sinh ra trong đạm môn Cha mẹ ra ra Đối với ta đều nói là tu hành giới Chỉ có lợi ích vân tranh Không có chút nhân tình Ta muốn cho là Trên thế giới này Không có cái loại anh hùng Trong truyền thuyết kia nữa rồi Lại không nghĩ rằng Người nói Tại sao hắn lúc ấy lại muốn Xả thân cứu chúng ta Hắn Hắn là không sợ chết sao Vừa nói chuyện Trong lòng chợt nhớ tới phương hành Hướng trên mặt mình Hôn một cái Bỗng nhiên giật mình Gương mặt đỏ ửng, Chẳng lẽ hắn yêu thích ta Tình nguyện vì ta mà đi tới chỗ chết Bất quá vừa nghĩ như thế Trong lòng càng thêm chua xót Nàng vốn là nữ tử thông tuệ Nhưng cho dù nàng có thông tuệ gấp 10 lần Làm sao có thể đoán được Phương hành lúc ấy Nhìn là có tiện nghi thì tới chiếm Mạng tư tưởng có tiện nghi không chiếm Chính là khốn kiếp mới có ý hôn nàng một cái Cũng đúng vào lúc này Đột nhiên một tiếng kêu to chuyển tới Cứu mạng, tên biến thái đang gửi cho ta tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ Còn tưởng rằng nghe tiếng ảo giác Cứu mạng Âm thanh kia lần nữa vang lên, tần Hạnh Nhi nhìn mặt lần biến sắc Vội vàng đứng lên. Thành Vân Tông đệ tử tất cả đều kinh hãi Nhất tệ đứng dậy, ánh mắt đảo chung quanh Làm sao lại giống thanh âm của Phương Sư Huy? Hắn không chết sao Là hắn, không sai Là thanh âm của hắn Đang thảo luận Hứa linh vân của Đa Phi Thần lên bạch hạc từ đằng xa bài tới, trực tiếp mang theo nàng hướng không trung bài tới. Vừa mới bài tới ngọn cây, đã thấy nơi xa một đạo kim quang bài tới, rõ ràng là một đầu kim ô khổng lồ. Mà trên lưng kim ô, một thiếu niên vừa kêu to, vừa cầm trong tay khối tiền tác khống chế kim ô, một tay khác thì cầm thanh đại đao. Không phải là Phương Hành thì là ai? Phương Sư Huynh, thật sự là ngươi. Tần Hạnh nhị cùng với mấy đệ tử của đoán Trần Cốc, kích động vạn phần. Phi thần đào tuy Kim ô quanh quần trên không trung một vòng Vội vàng đáp xuống Hứa định vân đã rút kiếm giả quát đến Ai đang đuổi theo ngươi Phương hành từ trên lưng của kim ô nhảy xuống Một cước đem một đệ tử đoán chân cốc Đang kích động vạn phần Mặt đầy nước mũi nước mắt Hướng chứng bình xuống lại Muốn ôm lấy mình mà đá bay đi Lúc này mới lâu mồ hôi trên mặt nói tiểu kiếm mình Hả Chúng đệ tử thanh vân tông nhất thời ngẩn ngơ Thần sắc vô cùng kinh ngạc ngay cả hứa linh vân cũng ngây người một chút. phương hành vội la lên. Ta ngất mất thôi. điều kiếm minh này thì rất là tinh biến thái, còn đòi sờ người ta, ghê tởm quá. mọi người nhất thời ngẩn ngơ. từ trong miệng phương hành nói ra thực sự làm cho người ta kinh hãi. người người nói cái gì đó. một nữ nhân quát đến, mặt đỏ tươi bằng tay, rõ ràng là sơn hà cúc đệ tử dẫn đầu phong thành vinh. rốt cục là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn đuổi theo ngươi, ngươi làm sao lại sống được Hứa linh vân cũng không tin, Trong lòng tràn đầy nghi ngờ Luôn miệng đặt câu hỏi với Phương Hành Phương Hành vội là lên Đơn giản mà nói Chính là con đại yêu kia không giết ta Từ bên cạnh sân cốc lấy một thứ gì đó Sau đó ta thuần phục kẻ này À đúng, chính là đại kim ô cùng phong cách này Sau đó thiếu kiếm mình đã tới Vừa nhìn thấy ta, hai mắt sáng lên Nói là ta vẻ ngoài đẹp trai quá Lấy danh nghĩa soát người để kiểm tra ta Ta mới vội vàng chạy gì đấy Thành vân tông đệ tử nghe những lời này Không nhịn được, nuốt nước miếng một cái Cảm giác thực sự là rất khó tin Mặc dù tiểu quỷ này nói vô cùng là thật tình Nhưng nghe làm sao cũng không giống cái bộ dạng đáng tin Cũng vào lúc này Trên không trung một tiếng ưng minh truyền tới Tiếu kiếm mình đã tới Phương hành, mau tới đây Để cho ta lục soát trên người của ngươi Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết Nghe lời này đệ tiểu của Thanh Vân Tông trực tiếp hóa đá Phương Hành thấy tiêu kiếm mình tới Suy một tiếng núp ở phía sau Hứa Linh Vân Sau đó hai tay trống này Tránh nghĩa ngôn tử hướng tiêu kiếm mình kiểu đi Ngươi là kẻ biến thái vô gì Cho là ai cũng giống như ngươi sao Tiểu ra đường đường là nam tử hắn Máu có thể rơi, đầu có thể mất Nhưng vì trong sạch của bản thân Vì Linh Vân sư tỷ Tuyệt đối không thể để cho ngươi đụng một đầu ngoánh tay ta Hứa Linh Vân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghĩ thầm đâu có chuyện gì liên quan tới ta chứ. Tiêu kiếm mình cũng có chút mơ hồ, lạnh lùng nói: người muốn chứng minh người trong sạch, để cho ta tìm chứng là được. Phương hành hân lên tiếng nói: tuyệt đối không được, người hỏi người khác xem có ai để chịu chút nỗi sợ vào người không. Tiêu kiếm mình ánh mắt lấp lánh, đảo qua bên cạnh, lập tức dọa lùi một mảnh đệ tử thành vận tộc. Ai đó nhận ánh mắt của hắn, người đó cảm thấy trong lòng sợ hãi. Không nghĩ tới tiếu sư huynh còn có khẩu vị quá dị như thế Sơn hà cốc Phòng thành vi Lại càng nhanh chóng Hốc mắt đều đỏ Chiều kiếm miệng trẻ ánh mắt mọi người có chút không đúng Chỉ cho là mọi người cảm giác mình lục phát phương hành thực là quá đáng Dù sao xoát người như vậy Nói ra có chút thành phần vô nhục bên trong Nhưng ánh không chung truy kích phương hành Mơ hồ từng thấy có từ khí chật bé Cho nên càng thêm xác định Từ vụ lan hoa thảo ở trên người của phương hành tuyệt đối không chịu bỏ qua cơ hội lục phát hành Hứa Linh Vân cũng biết, không biết chuyện gì xảy ra Nhưng Phương Hành núp với sau mình Nàng cũng không làm được cử động Không đếm sửa đến Câu mày hướng tiêu kiếm mình hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì điều kiếm mình trầm ngâm một chút trực tiếp nói ra Tao hoài nghi tiểu quỳ này trốn đồ của tao Phương Hành kêu lên Nói bậy Rõ ràng là con đẹp yêu trúc cơ kỳ cái lấy đi Người muốn đến cơ hội để sờ mó ta thì có điều kiếm mình ánh mắt lẫm điện Lạnh giọng nói Người vẻ ngoài đẹp trai lắm sao ta muốn sờ mó người, phương hành sờ sờ mặt của mình, xoay người hỏi Tân hạnh nhi, tao có đẹp trai không? tần hạnh nhi nước mắt mông lung nhìn phương hành, thấy hướng chính mình nói chuyện, đột nhiên nước mắt chảy dài. thật ra mọi người đều giờ khóc giờ cười, cũng nhìn ra hắn đang nói năng nhằng nói quậy, trong lòng không chỉ có chút hoài nghi hắn, chỉ bất quá thành vân tông đệ tử, có không ít người đều được hắn cứu, cảm động phần ân đức này, tự nhiên sẽ không nói cái gì đó. có một nhóm người cũng không có nguyện nguyện đắc tội phương hành giữ vững trầm mặc vì vậy rất kỳ dị trong khoảng thời gian ngắn không người nào mở miệng nói chuyện người giúp cục là trộm thứ gì của thiếu sư huynh đột nhiên một người lạnh lùng mở miệng nhìn phương hành quát hỏi lại là sơn hà cốc phong thành gì có một người khác lạnh lùng nói hắn làm việc chính là nô nương nói hắn trộm đồ cũng không phải là không thể không thể lại là thần kiếm hắn cùng phương hành có thể nói là kết thù Nếu bình thời, tự nhiên không dám cùng phương hành nói bậy. Sợ tiểu quỳ này thực sự không chú ý nặng nhẹ, chém cho một đau. nhiều lúc này có tiêu kiếm mình làm chỗ dựa, lá gan nhất thời cũng lớn đến không ít. Trong đám người tất cả đều trầm mặt. Chỉ sợ là người ở trong lòng cảm kích phương hành, cũng không dám vì hắn mà chọc giận tiêu kiếm mình. Lúc này, không bỏ đá xuống giếng, căn bản đã coi như là nghĩa khí rồi. Người tên tiểu vương bát đàn này, tiểu ra nói cho người biết, sớm muộn gì cũng một đau chém giết người. Không ai có thể cứu được ngươi. Phương hành quay đầu, Rất chân thành, Nói với thần kiếm. Thần kiếm nhất thời trong lòng run lên, Không nhịn được, Luôn về phía sau một bước. Phương hành không để ý tới hắn, Trực tiếp hướng tiêu kiếm mình kiểu lên. Người nói tiểu gia trộm đồ của ngươi, Có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ, Chính là vụ oan cho ta, Phá hoại danh chứng thanh bạch của tiểu gia, Trở lại tông môn, Ta sẽ đi tới chỗ tông chủ kết người. Tiêu kiếm mình ánh mắt hơi co lại, Viết tiểu quỷ này chính là bạch thiên trưởng trưởng lão dạy dỗ ở thanh vân tông có như là một nhân vật đặc thù nếu hắn cáo trạng mình thì tông chủ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mặt hơn nữa thúc thúc từng nói qua để cho mình tìm cách thân cận tên tiểu quỷ này nhìn có phải là âm thầm được truyền thừa của bạch thiên trưởng trưởng lão hay không vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ thực sự không muốn đem hắn đắc tội chẳng quá là từ vụ lan hoa thảo ý nghĩa rất trọng đại lại không thể bỏ qua được đầu mối nghĩ đến người này chậm lại giọng nói thản nhiên nói ta có nói xấu người hay không tự tìm kiếm sẽ biết phong thành vi trên miệng nói không sai nếu người trong sạch lục soát thì như thế nào phương hành quay đầu mắng đàn bà thối ta hỏi nghi ngươi trộm quần lót của tiểu gia để cho ta lục soát ngươi có được không người phong thành vi tức đỏ cả khuôn mặt hai mắt dâng lên độc quả gắt gao nhìn chằm chằm phương hành không cần cãi nhau nữa một thanh âm vang lên, lại là Hứa Linh Vân, rốt cuộc không nhịn được mở miệng. thấy nàng nói chuyện, tất cả mọi người đều yên tĩnh. chính Phương Hành cùng với Tiêu Kiếm mình tất cả cũng ngẩng đầu nhìn nàng chuẩn bị nói gì. Tiêu sư huynh, Phương Hành sư đệ chính là đoán chân Cốc đệ từ dẫn đầu, rất được Thiết Như Quang trưởng lão yêu thích. cùng từng bên cạnh Bạch Thiên trưởng sư thúc tổ Phụ dưỡng bà nằm, thân phận đặc thù chính là tê Hà Cốc sư tôn ta thanh điều trưởng lão, cùng với tông chủ nhân gia, ông ta cũng vô cùng coi trọng hắn. Không phải bất luận kẻ nào nghĩ xấu là có thể nói xấu Người nói trộm đồ của ngươi Người có chứng cứ không? Thốt ra lời này Rõ ràng là giúp đỡ cho phương hành